Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 276, Na Di Thanh Diệp Bên trong phòng, tần lục nhìn lá cây trong tay phong thống, lập tức tâm động không thôi. Đây chính là một pháp khí chạy trốn cực tốt. Chỉ cần khẽ động linh khí, liền có thể chạy trốn ra ngoài mấy ngàn dặm. Điều này cũng có nghĩa là, hắn coi như gặp tu sĩ Kim Đan, chỉ cần kích hoạt pháp khí này, cũng có thể kéo dài thêm rất nhiều thời gian, gia tăng rất lớn cơ hội chạy thoát thân. Không đợi Tần lục suy nghĩ nhiều, âm thanh của phong thống vẫn như cũ truyền khắp toàn trường, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch, nào, các vị đạo hữu, mời ra giá, đốt, đốt, đốt, phong thống vừa mới nói xong, trong lúc nhất thời, âm thanh linh đang giữa sân liền bắt đầu không ngừng vang lên. Mà những âm thanh này đều là từ trong rạp truyền ra, điều này cũng nói rõ, trước mắt đều là tu sĩ trúc cơ cảnh giới đang kêu giá. Âm thanh linh đang liên tiếp vang lên, khiến phong thống đều không có cơ hội nói chuyện, giá gốc 20.000 linh thạch của, Na Di Thanh Diệp, đã lên tới 30.000 linh thạch. Trong lúc này bất quá mới là ngắn ngũi mấy hơi thời gian, có thể thấy được trình độ mê người của tam giai pháp khí này. Đốt, tần lục trong tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp động tác vỗ linh đang trong tay, đem giá cả nguyên bản tăng thêm 1.000 linh thạch. Pháp khí này, muốn nói hắn không động tâm là không thể nào. Huống chi hắn bây giờ còn có không ít linh thạch tiết kiệm, khẳng định phải tranh thủ một phen. Qua, wow, môn chủ, pháp khí này đắt thật đấy. Tào Mặc ở một bên kích động hô. Thật sự là không thể tin được, ngô chính thiên giờ phút này cũng há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiều linh thạch như vậy, ta phải để dành tới khi nào mới có đây phùng khê thì là một mặt kỳ vọng. Trong nhận thức của bọn hắn, mấy trăm khối linh thạch đã có thể sống thoải mái trong phường Thị Nguyên một năm, hiện tại giá cả thoáng một cái đã mấy vạn linh thạch, thật sự là đã kích tam quan của bọn hắn. Nhìn ba người với vẻ mặt khác nhau, Tần Lục khẽ nói một câu, pháp khí này đúng là tốt, bất quá ta không nhất định có thể cầm xuống A, đốt, lời của hắn vừa dứt, giữa sân lại lần nữa vang lên âm thanh linh đan. Bất quá, So sánh với ngay từ đầu ra giá mãnh liệt, bây giờ âm thanh linh đang đã chậm lại không ít, nhưng vẫn tăng lên vững bước, âm thanh của phong thống cũng bắt đầu khống chế toàn trường. Mà nghe được giá cả càng ngày càng cao, Tần lục trong lòng không khỏi có chút nhức lên. Hắn lần này tới đến vạn bảo phường, mang theo trọn vẹn hơn 5 vạn khối linh thạch, đây cũng là toàn bộ tài sản của hắn. Mà vừa rồi mua sắm hai viên, trúc cơ đan, cùng, băng mạch nhuyễn giáp, hắn tốn khoảng 10 linh thạch. Lại thêm một chút chi phí linh tinh, bao quát cho tàu mặt ba người nhóc con, hắn hiện tại chỉ còn lại có khoảng 41,000 khối linh thạch. Nếu là giá cạnh tranh của Na Di Thanh Diệp vượt qua số tiền hắn có, vậy thì hắn sẽ vô duyên với pháp khí này. Tốt! Đạo hữu giáp phòng số 5 ra giá 35,000 khối linh thạch, còn có hay không ai ra giá? À, đây là đạo hữu ớt phòng số 2, Lại lần nữa tăng giá 1.000, giá cả là 36,000 khối linh thạch, còn có hay không ai, âm thanh trầm ổn của phong thống vẫn như cũ vang lên trong sân, không ngừng kích thích tu sĩ ra giá. Bất quá, khi giá cả linh thạch lên tới mức này, đã không có bao nhiêu tu sĩ kêu giá nữa. Số linh thạch này, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, cũng không phải là một con số nhỏ. Đốt, xa xa bao sương tự hồ lại lần nữa truyền ra một tia âm thanh linh đan. Tần lục không khỏi nhìn lại phía bên kia. Bất quá bởi vì trận pháp cùng màn sáng ngăn cản, hắn căn bản là không có cách nào thấy rõ tu sĩ kêu giá bên trong. Đám người cũng đều là như vậy, căn bản không biết ai là người đang cạnh tranh cùng mình. Tần lục suy nghĩ một chút, nhìn phong thống đang không ngừng mời chào ở phía dưới, đột nhiên trực tiếp đập xuống linh đan. Đốt! Đốt! Đốt! Liên tục ba tiếng linh đan từ trong rạp tần lục truyền ra. Hắn trực tiếp tăng giá thêm 3.000 khối linh thạch, giá cả đã tăng lên đến 40.000 linh thạch, tình cảnh này khiến đám người phía dưới xem náo nhiệt xôn xao không thôi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bao xương, đồng thời cúi đầu nghị luận. Tự hồ cũng đang suy đoán thân phận của người ra giá. Tốt! Phòng bính số 6 đập 3 lần, đó chính là gia tăng 3.000 khối linh thạch. Hiện tại là 40.000 linh thạch. Còn có hay không ai ra giá? Phong thống lại lần nữa giới thiệu rõ ràng. Nghe đến mấy lời nói này, Tần lục 10 phần khẩn trương. Hắn chỉ có hơn 4 vạn 1 ngàn khối linh thạch, nếu là còn có người ra giá, vậy hắn sẽ không còn linh thạch để theo vào, chỉ có thể từ bỏ. Nói cách khác, thắng bại ở đây nhất cử. 40,000 linh thạch lần thứ nhất. Phong thống lớn tiếng nhắc nhở. Mà liền tại thời khắc Tần lục đang lo lắng, Trong rạp xa xa lại lần nữa vang lên một đạo âm thanh linh đan. Đốt, tốt. 41,000 khối linh thạch. Phong thống vẻ mặt vui vẻ tiếp tục hô. Nghe nói như thế tần lục, không khỏi lộ vẻ thất vọng, lắc đầu, thả ra linh đan trong tay. Bất quá, hành động này, ngược lại là đưa tới âm thanh nghi vấn của cố sáng, tần ca thế nào. Sao không hô? Không muốn pháp khí này sao, tần lục hồi nói, tính toán. Hôm nay mang linh thạch không đủ, về sau lại tìm cái pháp khí tương tự đi. Cái này kêu cái gì vậy? Cố sáng đưa tay cầm lấy linh đan, trực tiếp bắt đầu đập liên tục. Đinh đinh đinh đinh đốt, năm âm thanh linh đan liên tục vang lên rõ ràng trong sân. Không có tiền nói với ta là được, ta đây còn thiếu sao? Đồ vật chúng ta coi trọng há có thể để cho người khác cướp đi. Cố sáng lý đương nhiên nói, chững chặt đàng hoàng. Thấy thế... Tần lục trong lòng lập tức một trận cảm động dừng một chút rồi hỏi ngươi còn có bao nhiêu linh thạch dù sao khẳng định đủ ngươi yên tâm kêu giá chính là cố sáng tự tin nói ra đi, có cố sáng duy trì tần lục cũng không già mồm lúc này tiếp nhận xuống âm thanh linh đang tiếp tục vang lên giữa sân thẳng đến khi giá cả lên tới 50 000 linh thạch âm thanh kêu giá ở đây mới đình chỉ mà cái giá này chính là từ bao sương của tần lục đánh ra. Sau khi phong thống chậm rãi hỏi toàn trường ba lần, mới xác định lần giao dịch tam giai pháp khí này thành công. Cái này có nghĩa là, tần lục đã cầm xuống kiện pháp khí này. Không bao lâu, một tên quản sự trúc cơ cảnh giới của vạn bảo cắt liền tự mình đi đến bao sương. Tự mình đưa lên tấm kia, na di thanh Diệp. Tần lục nhìn lá cây trước mặt, trong lòng lập tức cảm khái không thôi. Đây chính là đồ vật đắt nhất của ta trước mắt sau khi đập xong kiện pháp khí này, hội đấu giá của Vạn Bảo các liền chính thức kết thúc, mà mục đích của đoàn người Tần Lục đến Vạn Bảo Phường cũng coi như đã hoàn thành toàn bộ. Bọn người Tần Lục sắp đạp vào lộ trình trở về Bạch Ngọc Phường. Khi Tần Lục và những người khác đến Vạn Bảo Phường, họ có 5 người, nhưng khi rời đi, con số đó đã là 7. Đúng vậy, Cố Sáng đã mang theo phương giao và gia gia của nàng, hai người mà hắn đã gặp ở tiệm mì thịt bò hôm đó. Với lý do lo lắng nhậm gia ở nơi này sẽ trả thù, Cố Sáng đã mời họ cùng đến Bạch Ngọc Phường sinh sống. Thấy tình huống này, Tần Lục không còn gì để nói. Dù sao đây cũng là quyết định của riêng Cố Sáng, hơn nữa không gian của Linh Chu Cở Trung cũng rất rộng rãi, mang thêm hai người này hoàn toàn không thành vấn đề. Trải qua quá trình nói chuyện, Phương Giao và Gia Gia cũng đã hiểu rõ thân phận của Tần Lục, và đối với việc Tần Lục tiếp đải, mời họ cùng đi Bạch Ngọc Phường, bọn họ biểu thị vô cùng cảm kích. Về phần tần lục, hắn cũng đã có một thái niệm đại khái về thân phận của hai người này. Đầu tiên, gia gia của Phương Giao tên là Phương Thường Ân, hai người vốn là chi thứ của một nhánh gia tộc tu chân, về sau gia tộc bị kẻ thù tìm tới, sau một phen chém giết, gia chủ bị chém giết tại chỗ. Sau khi chủ gia xa xúc, chi thứ của bọn họ cũng không thể trụ vững, chỉ có thể tha hương, mà Phương Giao và gia gia đã lang thang bên ngoài. Trải qua cơ duyên, Bọn họ đã đến vạn bảo phường, nhưng không ngờ rằng vừa mới tới đây, đã gặp phải ác thiếu ức hiếp. May mắn thay ngày đó có cố sáng ra tay giúp đỡ, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cửa ra vào của vạn bảo phường vẫn tấp nập người qua lại, rất nhiều tu sĩ đang ra vào, không ngừng có pháp khí phi hành bay lên hoặc hạ xuống, hình thành một cảnh tượng náo nhiệt. Đợi đến khi cố sáng và tên thư sinh trưởng quỹ ở đầu tường cáo biệt xong, tần lục liền tế ra Linh Chu. Chào hỏi mọi người lên thuyền Khi đã đủ người Tần lục điều khiển Linh Chu bay lên Hướng về phía Bạch Ngọc Phường nhanh chóng bay đi Linh Chu nhanh chóng rời xa phạm vi Của vạn bảo phường Bay lượn giữa không trung Theo việc rời khỏi vạn bảo phường Pháp khí phi hành xung quanh cũng dần dần ít đi dấu vết người dần dần trở nên hoang vu Dựa theo tình huống thường thấy Khi bay đến khu vực hoang dã như thế này Có thể thả lỏng một chút An tâm phi hành Nhưng tần lục Giờ phút này lại có sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì với tính cách cẩn thận của mình, hắn cảm ứng được, phía sau có một chiếc linh chu vẫn luôn từ phường thị đuổi theo bọn họ, chưa từng rời xa. Tiểu sáng, ngươi chú ý một chút chiếc linh chu phía sau kia. Tần lục lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, cố sáng biến sắc, lập tức dừng việc nói chuyện với phương giao, đột nhiên đứng dậy, đi về phía đuôi thuyền. Mà câu nói này của tần lục, lập tức khiến cho những người trên thuyền cảnh giác. Ai cũng hiểu, ở nơi hoang dã mà gặp phải loại pháp khí phi hành không chào hỏi này, tuyệt đối không phải là có ý tốt. Hẳn là nhắm vào chúng ta. Cố sáng sau khi quan sát, đã đưa ra kết luận này. Cái này, nghe vậy, sắc mặt phương thường ân rõ ràng hoảng hốt, khẩn trương nói, không lẽ là nhậm gia dẫn người đến báo thù, hừ. Đúng vậy, nhưng bọn chúng đến rất đúng lúc. Cố sáng hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí đằng đằng. Dừng một chút, cố sáng quay đầu nhìn Tần lục, hỏi, Tần ca, phải làm thế nào, Tần lục trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cẩn thận một chút, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn có thể cảm nhận được kẻ đến không có ý tốt, đồng thời phẩm giai chiếc Linh Chu kia rõ ràng cao cấp hơn so với của mình, tốc độ bay cũng nhanh hơn, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị đuổi kịp. Nếu tốc độ không bằng người ta, vậy thì nên sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị ngân chiến. Đúng lúc Tần Lục đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng, làm cho ánh mắt hắn lóe lên. Phía trước cũng có người, hắn đột nhiên hét lớn, phản ứng cực nhanh điều khiển linh chu nghiêng sang trái. Cực hạn né tránh được đòn tấn công này. Lại là tiền hậu giáp kích, cố sáng cầm lên, vung cánh tay, cây thương vừa mới mua lập tức xuất hiện trong tay. Tần Lục cũng lấy ra thanh ngân sa kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trải qua lần né tránh này... Chiếc Linh Chu cỡ trung đã dừng lại giữa không trung, không lâu sau, từ hai phía trước sau đều xuất hiện hai nhóm người. Thứ nhất là những người trên Linh Chu truy đuổi không buông tha, bọn họ có khoảng sáu người. Còn bên kia là một nhóm người mai phục ở đây, cũng có bốn người. Tổng cộng hai bên có mười người. Thấy tình hình này, cố sáng dẫn đầu nâng thương, bay ra khỏi Linh Chu, đứng giữa không trung. Mà Tần Lục nói với Tào Mặt, lát nữa đánh nhau, ngươi điều khiển pháp khí nhưng không được rời khỏi tầm mắt của ta. Rõ, Tào mặt lúc này cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gật đầu xác nhận. Những người còn lại cũng đều lộ vẻ khẩn trương. Thấy dáng vẻ của mọi người, Tần Lục cười lên tiếng trấn an, đừng sợ, bọn chúng chỉ là một đám ô hợp, không có bản lĩnh gì, ta có thể tiện tay diệt trừ. Nói xong, Tần Lục bay ra, lơ lửng giữa không trung, cùng cố sáng tựa lưng vào nhau, Nhìn về phía hai nhóm nhân mã đang bao vây. Tần lục có thể tự tin như vậy là bởi vì hắn đã sớm nhìn rõ tu vi của hai nhóm người này. Trong 10 người này, chỉ có 4 tu sĩ trúc cơ. Trong đó, chỉ có một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn lại là hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ và một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thực lực như vậy, đối với tần lục mà nói, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ có một đạo khí tức lại khiến cho hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn, đó là trong số những tu sĩ luyện khí, có một người hắn hơi quen thuộc. Chính là người áo đen đã cạnh tranh trúc cơ đăng ngày đó. Hắn giờ phút này cũng đang đứng trong đội ngũ phía trước, dường như đầy oán khí mà nhìn tầng lục. Ha ha ha, trong đội ngũ địch quân vang lên một tiếng cười lớn. Quả nhiên là ngươi. Cố sáng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hung dữ nói người phát ra tiếng cười chính là Nhậm Long Hổ, cái gọi là thiếu gia của Nhậm gia vậy cũng có thể nói rõ. Lần mai phục này chính là do Nhậm Long Hổ sắp đặt. Hừ, chọc tới ta Nhậm Long Hổ còn muốn an toàn rời khỏi Vạn Bảo Phường, ngươi đúng là nằm mơ. Nhậm Long Hổ kinh thường nói, vậy ngươi muốn thế nào? Cố Sáng đột nhiên cười lạnh một tiếng, cầm thương trong tay, không hề sợ hãi. Ta muốn thế nào? Ha ha ha, nhậm long hổ cười lớn, sau đó hung hãn quát, tất nhiên là bắt ngươi lại từ từ hành hạ, lên cho ta. Nhậm long hổ đột nhiên vung tay, hạ lệnh cho đám người tấn công. giết, xông lên, bắt lấy bọn chúng, trong nháy mắt, sát khí ngập trời, nhân mã hai bên ầm ầm xông về phía trước. Tới đi, cố sáng không hề sợ hãi, chiến ý dạt dào, thân hình lập tức phóng về phía nhậm long hổ. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp xông lên. Tần lục đã nắm lấy cánh tay hắn, kéo mạnh một cái, ném hắn về phía một hướng khác. Tiểu sáng, ngươi đi đối phó bên này, tần lục có thể cảm ứng được, trong bốn người ban đầu chặn ở phía sau, chỉ có một người là trúc cơ tiền kỳ, còn lại đều là luyện khí kỳ, cố sáng đối phó là vừa vặn. Còn hắn, sẽ đối đầu với đội chủ lực của đối phương, nhìn sáu người đang tập kích tới, tần lục cười lạnh trong lòng, tới đi, thử kỹ năng mới của ta một chút, tần lục thu hồi cánh tay vốn công ở vai, như đang tụ lực sau đó toàn lực vung ra một quyền mang theo khí tức lăng lệ ầm ầm ném ra, quanh một luồng gió lốc đột nhiên xuất hiện xoáy tròn dữ dội, hình dạng xoắn ốc mạnh liệt mang theo khí tức đáng sợ trực tiếp phóng về phía sáu người đang đánh tới hô, hô, cơn lốc gào thét khiến người ta sợ hãi cuồng phong đây là phong hệ pháp thuật mau tránh ra sáu người đều phát ra tiếng la sợ hãi Trong sáu người có ba người là tu sĩ trúc cơ, trong đó có một tên càng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cho nên có thể nhẹ nhàng tránh qua, tránh né chiêu, phong trụ thuật, này. Nhưng ba tên tu sĩ luyện khí còn lại thì rất khó chịu. Trong đó hai tên trực tiếp bị cuồng phong đánh trúng, trong nháy mắt bị gió kích xé rách, toàn bộ thân thể biến thành hai đoạn, máu thịt bê bét rơi xuống phía dưới. Chỉ có tên nhậm long hổ kia trên người có một tia sáng hiện lên, có chút khó khăn ngăn lại một chiêu này. Người này dĩ nhiên cường hãn như vậy. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cầm đầu giật nảy cả mình. Người này tùy tiện vừa ra tay chính là một đạo phong thuật kỹ năng uy lực to lớn, nếu là chính mình không chú ý, chắc hẳn cũng sẽ nhận trọng thương. Cùng tiếng lên, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ suy nghĩ cực nhanh, hắn biết rõ mình khó mà một mình cầm xuống người này, lập tức chào hỏi hai tên đồng bạn còn lại cùng nhau xuất thủ. Xông lên A, đồng loạt ra tay, hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ rất nghe lời. Lập tức trùng kích về phía trước Cầm trong tay pháp khí chiến đấu riêng phần mình Xả kích về phía tần lục mà đi Phát ra hai chùm sáng Nhưng ngoài ý liệu là Tên trúc cơ hậu kỳ kia sau khi phát ra tiếng la giết Hắn cũng không có cùng nhau tiến lên Mà là xoay người bỏ chạy Thân hình không có chút nào dây dưa dài dòng Hừ, tần lục hừ lạnh một tiếng Đối với loại hành vi vứt bỏ đồng bạn này Có chút kinh thường Thân hình hắn hơi động một chút Lợi dụng, huyển ảnh quyết luyện tập trường kỳ mang tới tốc độ tăng lên có chút đơn giản liền tránh qua tránh né trùng sáng công kích của hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ hưu, thân hình của hắn trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất lấy một tốc độ mà tu sĩ trúc cơ trung kỳ đều khó mà phát giác, cực tốc tới gần không trúng thân ảnh như là lá cây rơi xuống không cách nào biết được cụ thể quỹ tích bay lượng liền đã bay gần hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ ngân sa kiếm trong tay tầng lục nhanh chóng xẹt qua mang theo một đạo ánh sáng yếu ớt đột nhiên chém xuống. Đây chính là, lạc diệp kiếm pháp, mà hắn một mực khổ luyện. Xùy, xùy, hai đạo thanh âm rất nhỏ ở trên không trung vang lên. Chỉ trong một hiệp, hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ liền bị tần lục chém giết tại chỗ. Đầu thân phận cách, đầy trời máu tươi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Tình cảnh này, chẳng những làm cho đối diện nhậm long hổ sợ ngây người, Ngay cả những người ở phụ cận quan chiến như Tàu Mạch cũng đều là một mặt ngốc trệ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thực lực môn chủ nhà mình đã mạnh đến mức kinh khủng như thế. Mà tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dẫn đầu đào tẩu, trong lòng càng là cực độ bối rối. Hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thế mà không phải đối thủ của người này, đồng thời, trong lòng hắn cũng có một tia may mắn, may mắn hắn chạy nhanh, nếu không ngã xuống nơi đó, cũng có hắn một phần. Bất quá. Tần Lục cũng không định buông tha hắn. Khư, thân ảnh Tần Lục lại lần nữa đột nhiên biến mất ở trên không trung, mang theo một tia hào quang màu vàng, đột nhiên đuổi theo phương hướng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đào tẩu. Đây chính là kim đụng thuật mà hắn tu luyện. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ chưa từng có, tốc độ ở trên không trung thoáng hiện giống như tiến hành di động, có được một tia ý vị của loại pháp thuật không gian. Kim đụng thuật đối với việc truy kích hoặc là chạy trốn mà nói đều là một kỹ năng cực kỳ trọng yếu. Trong quá trình truy kích, Tần Lục còn dùng một chiêu khốn thần thuật đối với Nhậm Long Hổ đang mờ mịt, lực trùng kích tinh thần cường đại, lập tức quanh kết Nhậm Long Hổ vào trạng thái đờ đẫn, đứng ở không trung không cách nào động đậy. Sau đó Tần Lục tiếp tục hướng về phía trước dồn sức, thư, thư, thư, Tần Lục liên tục sử dụng kim đụng thuật lấy một tốc độ cực nhanh đuổi theo về phía trước. Hắn, hắn làm sao bay nhanh như vậy? Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, hắn hoàn toàn không ngờ tới tốc độ của Tần Lục Thế mà có thể nhanh như vậy, phát giác được thân hình Tần Lục càng ngày càng gần, tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này đột nhiên cắn răng một cái, trở lại rút ra pháp khí vung lên, đến hay lắm. Tần Lục khẽ cười một tiếng. Đối với loại chiêu số mềm yếu vô lực này, hắn không chút nào để vào mắt, lợi dụng huyển ảnh quế chính là nhẹ nhõm tránh được, ngân sa kiếm, trong tay lại lần nữa dùng sức vung lên, thiếp thân trảm kích. Bang. Bang. Bang, xùy, mấy hiệp sau, tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này liền bị tần lục nhẹ nhõm chém vết tại chỗ. Tuy nói hai người là cùng cấp bậc, nhưng trên lệch thực lực giữa hai bên, thật sự là quá lớn. tần lục nhìn qua bộ tử thi này, trong lòng không khỏi có chút vui mừng xem ra thực lực của ta, có thể nhẹ nhõm chém vết tu sĩ đẳng cấp tương đương coi như đối mặt tu sĩ trúc cơ cảnh giới viên mãn chắc hẳn cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ có loại kim đăng giả tính kia, có lẽ mới có thể không cách nào đối kháng. Trải qua cuộc giao thủ đơn giản này, Tần Lục đã có một nhận thức rõ ràng hơn về thực lực bản thân. Đơn giản tìm kiếm pháp khí chứa đồ cùng vật đáng tiền của tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, Tần Lục liền nhanh chóng bay về hướng Linh Chu. Bất quá, khi hắn đến vị trí lúc, lại phát hiện một tràng cảnh kinh người chỉ thấy cố sáng toàn thân đỏ bừng bốc khói, đang cùng một đạo hắc ảnh liều chết không thôi. bóng đen này là cái gì a? lúc nào xuất hiện? tần lục kinh ngạc không thôi. hắn lập tức sử dụng thiên nhãn thuật liếc nhìn hiện trường. may mắn hắn phát hiện linh chu của tào mạch đám người cũng không có bất ngờ nổi lên. mà bốn tên địch nhân của đối phương giờ phút này đã chết mất ba người, chỉ còn lại có một người sống một mình. bất quá Người này cũng không phải là tên tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ kia, mà là tên thần bí áo đen đấu giá. Trúc Cơ Đan, người này bất quá luyện khí kỳ, vì sao có thể còn sống sót, mà lại, bóng đen này là thứ gì? Trong lòng Tần Lục nghi hoặc rất nhiều. Ý nghĩ rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một cái chớp mắt, khi Tần Lục nhìn thấy bóng đen trong nháy mắt đó, lập tức hướng cố sáng trợ giúp mà đi. Nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Văn, Tần Lục một chiêu, lôi kích thuật, Mắt cấp âm vang đánh xuống, quy lực cường đại làm cho bóng đen này nhịn không được bay ra ngoài một chút, kéo dài khoảng cách với cố sáng. Mặt lão Người áo đen phía dưới khẩn trương hô to. Mặt lão Tần lục nghi hoặc trong lòng, tới gần bên người cố sáng, nhỏ giọng dò hỏi, đây là vật gì, cố sáng giờ phút này trùng điệp thở hỗn hển, nghe được hỏi thăm, lập tức lắc đầu nói, không biết, thứ này đột nhiên liền từ trên mặt nhẫn của tiểu tử áo bào đen kia xuất hiện thứ quỷ gì cũng không biết, chỉ là thực lực thứ này càng ngày càng mạnh. Chiếc nhẫn Tần lục cúi đầu nhìn lướt qua người áo đen, phát hiện trong tay người này sát thực mang có một viên chiếc nhẫn màu đen, tựa hồ cùng bóng đen này có liên hệ nào đó. Nhìn thấy tràn diện này, một cái ý nghĩ lập tức tại não hải tần lục quát ra. Đây là, lão gia gia trong chiếc nhẫn, phát giác được bóng đen trước mặt khí thế càng ngày càng mạnh, tần lục không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn về phía người áo đen phía dưới kia, lạnh giọng quát, tiểu tử ngươi là tới giết người đoạt bảo, người áo đen nghe vậy giận dữ, chỉ hướng tần lục quát, ngươi người này đoạt ta, trúc cơ đan, quả thực là khinh người quá đáng, khinh người. Tần lục suýt chút nữa bị lời nói của người này chọc cho tức cười, trên đấu giá hội quy củ đều là giá cao đoạt được, làm sao lại thành ta khi nhục ngươi, hừ. Trúc cơ đan, ai cũng không có khả năng cướp đi của ta. Người áo đen ngữ khí băng lãnh. Vậy ngươi vẫn rất bá đạo, trong giọng nói tần lục mang theo trào phúng, lập tức ngôn ngữ thay đổi, cười nhạo nói, bất quá, ta phải nói cho ngươi, ngươi hôm nay đoạt nhầm người. nói xong lời này, thân hình tần lục khẽ động, bay thẳng đến bóng đen phóng nhanh tới. Hắn có thể cảm nhận được khí thế của bóng đen trước mặt đang không ngừng kéo lên, vì dự phòng bóng đen nhảy lên tới tình trạng hắn không thể nào đối kháng, hắn nhất định phải sớm ra tay. Đem nguy hiểm bóc chết từ trong trứng nước, hô, trên đường phi hành, hắn tụ lực đột nhiên vung ra hai quyền, hai cổ cùng phong to lớn trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đánh úp về phía bóng đen, chiêu này, phong trụ thuật, sau khi tăng lên tới đẳng cấp, tông sư, chẳng những toàn bộ phạm vi so với trước kia. Tăng lên hơn 10 lần, mà lực sát thương càng là tăng trưởng theo cấp số nhân, nếu là một chút tu sĩ luyện khí bị cuốn vào, phong nhận sắc bén có thể dễ như trở bàn tay đem thân thể nó xé thành hai nửa. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, hơi không chú ý bị gió lốc cắt chém đến, cũng có thể tạo thành thương thế nghiêm trọng tại chỗ. Ngươi chiêu này ngược lại là có chút ý tứ A, một đạo thanh âm nam tính già nua từ chỗ bóng đen truyền ra, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác kinh thường. Mà Tần Lục nghe được thanh âm này, trong lòng giật mình. Hắn vốn tưởng rằng bóng đen này không biết nói chuyện, không nghĩ tới thế mà còn có thể nói chuyện như người bình thường. Mà lại nghe thanh âm này, Phán phất tuổi tác đã rất là già nua. Đây cũng là linh thể, trong lòng hắn có một tia suy đoán. Hắn từng nhìn qua trong sách, nghe nói có chút tu sĩ đại năng, có thể lợi dụng hồn phách chuyển thế đào thoát. Đồng thời đem linh thể tự thân bám vào một loại khí cụ nào đó, dùng khí cụ tìm kiếm ký chủ, để ký chủ hỗ trợ tìm được các loại vật liệu, hoặc là sau khi hấp thu đầy đủ linh khí, liền sẽ phá khí mà ra, quay về tu vi năm đó. Mà bây giờ bóng đen trước mặt này Giống hệt với tình huống hắn nhìn thấy trong sách, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến khả năng này. Đây chính là cái gọi là lão gia gia bành, trong lúc suy nghĩ, bóng đen tụ lực phát ra hai đạo hắc vụ công kíp, trực tiếp đánh tan, phong trụ thuật, cuồng phong hướng xung quanh tản đi, xé rách đại địa. Nhưng, phong trụ thuật, cường lực công kíp, vẫn là làm cho thân thể bóng đen này rung rẩy, khí tức tự hồ trở nên yếu đi một chút. Cục diện này làm cho tầng lục có chút vui mừng. Dựa theo tình huống này mà xem, bóng đen này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dù sao vừa rồi bóng đen đối đầu với Cố Sáng, đều không thể đem Cố Sáng đánh bại ngay lập tức. Mà bây giờ gặp được Tần Lục so với Cố Sáng còn mạnh hơn mấy lần, chênh lệch trong đó lập tức hiển hiện ra. Người cái này rút cơ hậu kỳ, làm sao có thể thi triển ra loại pháp thuật này? Bóng đen lộ ra rất là kinh ngạc, nhịn không được hỏi ra một câu. Hừ, tần lục căn bản không trả lời hắn, thậm chí căn bản không có tâm tư cùng hắn nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm kiếm xông về phía trước. Nếu chiến đấu đã bắt đầu, đó chính là cuộc diện sinh tử bất luận, bất luận cái gì lời lẽ vô nghĩa đều là lãng phí thời gian. Đem một kích tất sát nguy hiểm nhất mới là sự tình hắn cần làm. Tần lục đột nhiên một kiếm đâm về bóng đen, một kiếm này mang theo kiếm khí hùng hồn, uy lực 10 phần. Thậm chí trên không trung còn phát ra âm thanh tê tê, mũi kiếm thẳng đến bóng đen. Phanh, trên người bóng đen nồng hậu dày đặt hắc vụ trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo tấm trắng, trực tiếp ngăn trở tầng lục một kiếm này. Mặc dù ngăn trở, nhưng bóng đen rõ ràng không ngờ tới tầng lục kiếm khí uy lực cực lớn, tấm trắng hình dáng hắc vụ trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên, lộ ra một cái lỗ lớn. Cái này, không có khả năng. Bóng đen ngữ khí kinh ngạc. Nếu có thể nhìn thấy biểu lộ, nhất định có thể nhìn thấy trên mặt bóng đen một bộ dáng vẽ đờ đẫn Dù sao, theo nhận thức của bóng đen, lấy cảnh giới trúc cơ viên mãn mà hắn đã khôi phục, đến giúp tiểu chủ nhân của mình là một chuyện nhỏ với người đoạt bảo, khẳng định dễ như trở bàn tay. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ pháp chiến đấu kiếp trước của hắn, đối đầu với tu sĩ trúc cơ bình thường, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, người trước mặt này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn ngắn mũi giao thủ hai hiệp, hắn liền từ trên người nó cảm nhận được một cổ thực lực cực kỳ hung hãn. Hừ. Ngươi ngược lại là có chút tài năng, đợi ta hảo hảo đùa với ngươi chơi. Ân, bóng đen đột nhiên lời nói dừng lại, thân ảnh cực tốc khẽ động, hướng phía dưới đột nhiên phóng đi. Thấy thế, Tần Lục không khỏi nghiêng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Cố Sáng ở xa xa đang đột nhiên hướng phía dưới phóng đi, phương hướng này chính là vị trí của người áo đen trên mặt đất, rất rõ ràng. Cố xá muốn trực tiếp cầm súng tính mạng của người áo đen Mà bóng đen phát hiện việc này Giờ phút này lập tức tiến đến cứu viện Hừ, Tần lục sao lại dễ dàng như vậy liền Để bóng đen đạt thành mục đích Hắn đem linh khí hơi điều tiết Huyển ảnh quyết, lập tức phóng ra Nguyên bản tốc độ di chuyển lại lần nữa tăng vọt Tốc độ nhanh chóng Thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh Cực nhanh đuổi kịp thân thể bóng đen Đồng thời tại lúc áp sát Trong tay hắn tử quan lập lệ không ngừng, hướng phía sau bóng đen chính là một chiêu toàn lực, lôi kích thuật, ầm ầm, mắt cấp, lôi kích thuật, phóng ra phản phất lôi thần gián thế, phát ra uy năng kinh khủng cùng âm thanh xì xì vang vọng. Trực tiếp công kích bóng đen, phanh, nhận trọng kích, bóng đen như là bị đánh cháy chín chóc, trực tiếp hướng phía mặt đất phía dưới rơi xuống. Mà lúc này, cố sáng cũng đã tiếp cận người áo đen kia. Cố sáng giờ phút này trên mặt sắc mặt giận dữ, hung dữ nhìn chầm chầm người áo đen Hét lớn một tiếng, chết cho ta, nhìn thấy tu sĩ trúc cơ đột nhiên đánh tới, tên người áo đen này bước chân không ngăn được lui lại, vội vàng quay đầu nhìn về, mặt lão, trong miệng hắn. Nhưng nhìn thấy, mặt lão, từ trên cao rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp cứng đờ. Tâm đã rơi vào vực sâu. Bành, tu sĩ trúc cơ một kích toàn lực đáng sợ đến cỡ nào, chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ làm sao có thể ngăn cản. Chỉ là một kích, người áo đen liền bị cố sáng một thương đâm xuyên thân thể. Lực trùng kích to lớn thậm chí đem nửa người hắn tạo thành tổn thương mang tính chất bạo tạc, nửa khối thân thể đều bị đánh nát Một kích toàn lực như vậy, căn bản không có khả năng sống sót Không Bóng đen lớn tiếng gầm thét Ký chủ bỏ mình, khiến hắn giận tím mặt Bất quá, hắn biết rõ giờ phút này không phải là lúc ở lâu, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến phương xa bỏ chạy Mà tại thời điểm hắn rời đi Viên kia chiếc nhẫn màu đen trên tay người áo đen cũng tự động tróc ra, hai đạo bóng đen một trước một sau cực tốc thoát đi. Thế mà nhanh như vậy, Tần lục đứng ở thân hình giữa không trung. Nhìn thấy tốc độ này của bóng đen, hắn lập tức từ bỏ ý định truy kích. Cái này thật sự là quá nhanh. Lấy tốc độ của hắn căn bản không có khả năng đuổi kịp. Đợi cho bóng đen biến mất ở chân trời, nơi này cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là... Mấy cổ thi thể cùng hố to hố nhỏ xung quanh, có thể nói rõ nơi này đã xảy ra một trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Thanh lý thi thể, chuẩn bị đi trở về. Tần lục đối với cố sáng cao giọng hô một câu. Tốt, hai người bọn họ đều biết, nơi đây không thể ở lâu. Nói xong, cố sáng nhanh thân bay đến bên người nhậm Long hổ còn đang lâm vào trạng thái đờ đẫn. Xuy, cố sáng mặc không thay đổi một thương đoạt lấy tính mạng của nhậm Long hổ. Đối với loại công tử bột thực lực không đủ, mưu kế đến góp này, cố sáng căn bản không có bất kỳ lòng thương hại nào. Giết chết nhậm long hổ sau hắn trực tiếp bắt đầu tìm kiếm thi thể. Dưới động tác nhanh chóng của hai người, tất cả vật đáng tiền trên thi thể toàn bộ đều bị vơ vét sạch sẽ. Rất nhanh, hai người thu hoạch tràn đầy trở lại trên trung linh chu Sau đó... Linh Chu tiếp tục hướng Bạch Ngọc Phường phương hướng bay đi, đến rồi, âm thanh kích động của tàu Mặc vang lên ở bên ngoài khoang thuyền Linh Chu. Nghe vậy, Phùng Khê cùng Ngô Chính Thiên cũng lập tức hưng phấn, nhao nhao đứng dậy chạy ra ngoài khoang thuyền quan sát. Mà Tần Lục đang ngồi trong khoang cũng không khỏi nhếch miệng cười. Trải qua khoảng thời gian bôn ba này, bọn hắn cuối cùng đã về tới Bạch Ngọc Phường. Đây chính là phường thị mà Cố Đại Ca ở sao, phương giao nằm sát bên cửa sổ quan sát phường thị phía dưới, vẻ mặt hiếu kỳ. Cố sáng đứng bên cạnh nàng, trên mặt tươi cười, không sai, nơi này tuy không phồn hoa bằng vạn bảo phường, nhưng vẫn rất thú vị, lát nữa ta sẽ tìm chỗ ở cho các ngươi. Ừ, tạ ơn cố đại ca. Phương Giao trong mắt lấp lánh ánh sao, liên tục gật đầu đáp ứng. Mà Tần Lục đứng bên cạnh nhìn hai người, trong lòng cảm khái không thôi. Hai người này, trong khoảng thời gian này, Thật sự là tiến triển cực nhanh a người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tình ý giữa cố sáng và phương giao cực kỳ nồng đậm, phản phất như đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt. Ha ha, phương thường ân ở bên cạnh cũng chậm rãi vuốt râu, ý cười tràn đầy. Tần lục đối với đời sống tình cảm của cố sáng không quá để ý, hắn nhanh chóng khống chế linh chu hạ xuống từ không trung, xuất hiện một cách cao điệu tại cửa ra vào phường thị. Đây là, tần môn chủ, tần môn chủ. Đây là trở về nha Tần môn chủ càng thêm anh Tuấn Tần Lục đang nghe chuyện trên TV audio CV vừa xuất hiện, lập tức gây nên không ít tu sĩ bàn tán xôn xao. Bây giờ, thanh danh của Tần Lục ở Bạch Ngọc Phường có thể nói là gần với phường chủ Khương Cách, thậm chí ở nhiều phương diện còn có phần nhỉnh hơn Khương Cách. Tần môn nhất mạch càng là như sấm bên tai đối với các tán tu, không ít tán tu đều lấy việc tiến vào Tần Môn làm vinh. Đối với loại tràn diện này, Tần Lục đã quen thuộc, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhà nhạt thiện ý dẫn đầu đám người đi vào phường thị tuy nói thực lực của hắn bây giờ cường hẳn, coi như ở toàn bộ phường thị cũng không tìm được một đối thủ nhưng hắn vẫn giữ gìn tính tình điệu thấp không phá hư quy củ của phường thị tiến vào phường thị cố sáng nói với tần lục tần ca, vậy ta trước hết dẫn bọn họ đi tìm một chỗ ở đi thôi, tần lục phất phất tay bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện lại bổ sung, đúng rồi đêm nay ngươi đến phủ một chuyến gọi cả tỷ ngươi, ta có chuyện muốn tuyên bố đi không có vấn đề. Cố sáng gật đầu đáp ứng. Lúc này, Phương thường Ân tiến lên cung kính thi lễ. Đa tạ tầng tiền bối đã chiếu cố trên đoạn đường này, nhìn thấy gia gia nhà mình có động tác như vậy, Phương Giao ở bên cạnh cũng vội vàng tiến lên. Thần Thái hai người đều có chút chân thành. Dù sao, sau trận chiến ngày hôm đó, bọn hắn đối với tầng môn chủ thực lực cao thâm mặt trách này càng thêm kính sợ. Tầng lục đỡ hai người dậy, mang theo ý cười nói khẽ, không cần khách khí, sau này các ngươi ở phường thị hảo hảo tu luyện sinh hoạt là được vâng phương giao cùng gia tôn lại lần nữa thi lễ sau đó hai bên phân tán cố sáng mang theo bọn họ đi về một hướng khác đợi cố sáng ba người rời đi tần lục quay người lại cười nói với tào mặc và ngô chính thiên vậy các ngươi cũng trở về đi thôi tốt à hai người gật đầu lại lần nữa tách ra tần lục mang theo phùng khê đi về phía phủ đệ Trên đường trở về, Phùng Khê liếu riếu không ngừng nói chuyện với Tần Lục, thần sắc lộ ra có chút hưng phấn. Những kinh nghiệm trên đoạn đường này khiến cho tầm nhìn của nàng được mở rộng. Vô luận là tham gia khai sơn đại điển của cùng lang Môn hay là hội đấu giá cỡ lớn ở Vạn Bảo Phường đều khiến cho nàng tràn đầy kỳ vọng với thế giới bên ngoài. Đồng thời, nàng cũng có mục tiêu rõ ràng hơn đối với việc tăng cao tu vi. Đúng rồi, sau này ngươi không cần ăn quá nhiều tụ khí đan. Tu vi tăng lên quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đánh tốt cơ sở mới là quan trọng nhất. Tần lục đột nhiên nhắc nhở. Ừ. Ta nghe lão gia. Phùng khe liên tục gật đầu đáp. Tốt. Ban đêm. Bên trong tần phủ, đại đường nghị sự quen thuộc. Các nòng cốt của tần môn phân phát triển an toàn hai bên đường, cố nguyệt và tần lục cùng ngồi ở phía trên. Mà trừ những gương mặt quen thuộc, Giữa sân còn có thêm một tu sĩ trúc cơ mới tin, chính là Lục An Thần, người đã không gặp một thời gian, Lục An Thần quả nhiên không phụ kỳ vọng, trải qua hơn nửa năm bế quan trùng kích, cuối cùng đã trở thành một tu sĩ trúc cơ, điều này cũng đại biểu tầng môn nhất mạch, bây giờ có được bốn tu sĩ trúc cơ, thực lực cường đại chưa từng có, Lục An Thần thành công tấn thăng trúc cơ, người vui mừng nhất chính là Lục Hiền. Từ khi tiếng vào đại đường nghị sự, nụ cười trên khuôn mặt Lục Hiền chưa từng dừng lại rất là phấn khởi. Mà Tần Lục, đầu tiên là chúc mừng Lục An Thần, sau đó, trước mặt nhiều nòng cốt của Tần Môn, bắt đầu nói ra chính sự. Cũng chính là kế hoạch bước tiếp theo của hắn. "Chư vị, ta sắp ra ngoài tìm kiếm linh địa, để khai sơn lập phái cho Tần Môn." Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Bất quá, trên mặt bọn họ đều không có vẻ kinh ngạc, đều là ý cười tự hồ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho quyết định này. Đại đường trầm mặc một lát, Lục Hiền dẫn đầu vỗ tay cười nói, ta đồng ý với lời môn chủ, thực lực trong môn chúng ta ngày càng mạnh, đã sớm nên khai sơn lập phái. Đồng thời nên bắt đầu chiêu mộ đệ tử, không sai, nhiếp phong cũng gật đầu đồng ý nói, sinh hoạt tu luyện trong phường thị vẫn còn quá nhiều việc vặt, ảnh hưởng đến tâm tính của bản thân. Ta cũng đồng ý, Ta cảm thấy có thể thuê một số tu sĩ để quản lý công việc trong môn, để chúng ta có thể an tâm tu luyện, linh thạch và các loại tài nguyên cũng có thể liên tục thu về. Lục an thần chậm rãi nói. Nghe được mấy người mở miệng đồng ý, tâm tình tần lục không tệ, quay đầu nhìn Cố Nguyệt đang ngồi bên cạnh, cười hỏi, tiểu nguyệt, ý của ngươi thế nào, ta tự nhiên cũng đồng ý. Cố Nguyệt mỉm cười đáp lại, tính tình của ta vốn không thích náo nhiệt, có thể rời xa phường thị tự nhiên là cực tốt. Nghe xong, tần lục khẽ gật đầu, lại nhìn về phía cố sáng. Hách hách. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy ta đương nhiên cũng đồng ý, tuy rằng trên núi có chút nhàm chán, nhưng ta có thể xuống núi thôi, cố sáng vui vẻ nói. Tốt. Vậy ta sẽ đưa việc này lên nhật trình, nghe được mấy người trong môn đều đồng ý với ý nghĩ của mình, tâm tình tần lục rất tốt, trở nên hào phóng hơn không ít. Lúc này, cố nguyệt đột nhiên mở miệng dò hỏi. Vậy ngươi định đi nơi nào tìm kiếm linh địa, cái này? Vẻ hào phóng của Tần Lục cứng lại, trở nên có chút xấu hổ, sờ mũi trả lời. Việc này còn phải xem xét kỹ càng mới được. Từ sau khi định ra mục tiêu chiến lược tìm kiếm linh địa, Tần Lục liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị công việc. Đầu tiên, việc hắn muốn làm chính là tìm kiếm các tin tức có liên quan đến linh địa. Trải qua việc xem xét thư tịch, hắn đã có thêm nhiều hiểu biết về linh địa. Linh địa tên đầy đủ là linh khí dư giả chi địa, nơi có linh khí dồi dào, những địa phương như vậy trải rộng khắp thế giới, bất luận ở đâu cũng có thể tồn tại linh địa. Có linh địa tồn tại trong núi, có nơi giữa rừng, có nơi biển sâu, có nơi đỉnh mây. Mỗi một linh địa, vị trí, lớn nhỏ, phạm vi, linh khí, các nhân tố đều sẽ có sự khác biệt. Mà linh khí bên trong mỗi khối linh địa, quyết định đẳng cấp cụ thể của linh địa đó. Nói chung, Linh khí càng nồng đậm thì đại biểu cho phẩm giai linh địa càng cao. Từ cao xuống thấp, linh địa được chia làm bốn đẳng cấp, cực phẩm linh địa, thượng phẩm linh địa, trung phẩm linh địa, hạ phẩm linh địa. Đương nhiên, ngoài bốn đẳng cấp linh địa này, thế gian còn có một loại cực kỳ hiếm thấy, linh khí có thể ngưng kết thành hơi nước, được gọi là linh khí chi địa. Loại linh địa này được gọi là tiên phẩm linh địa. Nghe nói đây là do các vị viễn cổ đại năng ở trong thời kỳ nhân thế chưa khai hóa, vì tạo phúc cho thế gian nhân loại mà sáng tạo ra các tu luyện bí cảnh, mỗi một bí cảnh đều là chống thế ngoại đào nguyên. Tổng cộng có 108 cái tiên phẩm linh địa, chia làm 72 động thiên và 36 phúc địa. Những linh địa này có thể giúp tu sĩ tu luyện bên trong gia tăng tốc độ tu luyện, đồng thời tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành tài của tu sĩ. Chỉ là, tiên phẩm linh địa đúng là hiếm thấy ở thế gian. Rất khó tìm. Thế gian phổ biến tồn tại, chủ yếu vẫn là hạ phẩm linh địa và trung phẩm linh địa. Mà khối linh địa dưới chân Bạch Ngọc Phường này chính là một khối trung phẩm linh địa. Sau khi Tần Lục biết được tình huống này, hắn lập tức định ra một mục tiêu nhỏ cho mình. Hắn muốn tìm một khối thượng phẩm linh địa, làm cơ sở lập phái cho tông môn của mình, cực phẩm và tiên phẩm tất nhiên không cần cân nhắc. Những loại linh địa này sớm đã bị các thế lực cường đại khác nhau chiếm lĩnh. Cho dù có những nơi chưa xuất hiện, cũng đều không biết tung tích. Dựa vào thực lực trước mắt của Tần Lục, chỉ có thượng phẩm linh địa mới là lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm đó, Tần Lục nhẹ nhàng đi tới phủ nhà phường thị, tại trong một căn phòng tìm được Khương Cách đang bận rộn. Khương Phường chủ đang bận rộn sao? Tần Lục dẫn đầu lên tiếng chào, vẻ mặt tươi cười. Khương Cách đặt bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lục, vui vẻ nói: nha đây đúng là khách quý ít gặp a, tần môn chủ hôm nay tới đây là có chuyện gì, nói gì vậy? ta không có việc gì thì không thể đến tìm khương phường chủ uống trà hay sao? đương nhiên là có thể. tần môn chủ mau ngồi, mau ngồi. hai người sau khi ngồi xuống, theo lệ của hàng huyên vài câu, sau đó tần lục mới nói ra nguyên do lần này đến thăm khương phường chủ, hôm nay tới đây, xác thực có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài một chút. tần lục thành thẩn nói. Khương Cách chậm rãi nhấp một ngụm trà, mang theo thần sắc đã trong dự liệu, cười nói, "Tần môn chủ có chuyện gì cứ nói thẳng, chúng ta cũng là những chiến hữu đã từng chung hoạn nạn, người có việc gì cứ mở miệng. Vậy thì tốt, Tần lục ngừng một chút, chậm rãi nói ra, là như vậy, ta đoạn thời gian trước có đi tham gia khai sơn đại điển của Tào Sương đạo hữu, trong lòng vô cùng hâm mộ. Lần này trở về, sau khi cùng mọi người trong môn thương lượng, cũng dự định ra ngoài tìm kiếm một linh địa tốt để khai sơn lập phái. Hôm nay tìm đến Khương Phường Chủ, chính là muốn hỏi ngài đối với việc này có cao kiến gì không, còn xin ngài chỉ điểm một hai. Tần Lục nói với giọng thành khẩn, bày ra một bộ dáng khiêm tốn. Phải biết, Khương Cách đã hơn 200 tuổi, lúc còn trẻ đã từng du lịch qua toàn bộ Ly Châu, ngày thường cũng coi như kiến thức rộng rãi. Hỏi thăm hắn chuyện này, tất nhiên không có sai. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời của Tần Lục, Khương Cách trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, vuốt râu nói, ta cho là có đại sự gì, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt như thế này, nào nào, để ta nói rõ ràng cho ngươi. Cương cách có hứng thú rất cao, bắt đầu chậm rãi mà nói. Linh địa, khắp nơi đều có, chỉ là phẩm cấp khác biệt mà thôi, còn phải xem ngươi muốn tìm linh địa phẩm cấp nào. Nếu như chỉ là trung hạ phẩm, ngươi có thể đi bốn phía của cửu chân vực mà du lịch, quan sát sóng linh khí để mà tìm kiếm. Nói chung, những nơi có thể sinh ra yêu thú hoặc quỷ quái phổ biến đều có trung hạ phẩm linh địa nhưng ngươi nếu là muốn tìm thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh khí vậy thì phải đi một chút tới những khu vực chưa khai hóa dù sao những khu vực phồn hoa thì linh địa đã bị chiếm lấy gần hết mà nếu nói ở ly châu nơi nào là khu vực chưa khai phát nổi danh nhất khẳng định chính là vị thiên giới ta cảm thấy ngươi có thể đi vị thiên giới dạo chơi một vòng sau khi nói xong khương cách nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà còn tần lục thì rơi vào trầm tư Hắn đối với vị thiên giới mà Khương Cách nói đến cũng không lạ lẫm, trước đây hắn đã từng thấy qua trên thư tịch. Vị thiên giới nằm ở trong tích thạch phủ cũng là khu vực biên giới phía bên phải nhất của cửu chân vực, qua đó nữa chính là võ uy vực kế bên. Mà vị thiên giới chính là nơi giao giới của hai đại vực. Nghe nói nơi đó vốn là một mảnh hư vô, tu sĩ tiến vào bên trong, không một ai có thể còn sống mà trở ra. Nơi đó chính là cấm địa nổi danh của Ly Châu, không người nào dám đặt chân tới. Nhưng 20 năm trước, nhiều tu sĩ đại năng của Ly Châu đã liên thủ, thậm chí còn mời nhiều tu sĩ cường đại của Sở Châu, đám người tạo thành đội ngũ xâm nhập vào nơi hư vô này. Một đường tiến lên, tiểu đội trực tiếp chém giết chiếm lấy một con quái vật cường đại ở vị thiên giới, sau đó thiết lập trận pháp phá hư trạng thái hư vô ở nơi này, từ đó cải biến hoàn cảnh sinh thái ban đầu vô cùng nguy hiểm của vị thiên giới. Mà bây giờ, nơi đó chính là một mảnh khu vực chưa khai phát. Những địa phương thần bí như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ thăm dò để tìm kiếm các loại cơ duyên. Cũng bởi vì lý do đó, bên trong khẳng định có rất nhiều linh địa chưa bị phát hiện. Bất quá, ta nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, Tần lục có chút chần chờ mở miệng. Theo như hắn biết, vị thiên giới này mặc dù đã trải qua việc các vị đại năng tu sĩ hợp lực tiêu diệt, đại bộ phận tà ma ngoại đạo đều đã bị tiểu trừ, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi hung hiểm. đương nhiên. Cơ duyên luôn đi kèm với phong hiểm, trên đời này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ liền có thể đạt được cơ duyên. Nếu ngươi muốn tìm trung thượng phẩm linh địa, thì vị thiên giới chính là nơi thích hợp nhất. Khương Cách chân thành nói. Xác thực là vậy, tần lục nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng với lời nói này của Khương Cách. Trung thượng phẩm linh địa, đều là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, muốn có được loại đồ vật trân quý này, tất nhiên phải trả giá lớn hoặc là tiếp nhận rủi ro nhất định. Khương cách cười hỏi, vậy Tần môn chủ dự định khi nào xuất phát, ách, đại khái cần mấy tháng, chờ ta cũng cố một chút tu vi của mình xong rồi nói tiếp. Tần lục trả lời, chật chật, khương cách nhìn Tần lục một chút đầy ẩn ý, cảm khái nói, nói đến, tu vi của Tần môn chủ quả thật tiến triển quá nhanh, so với tất cả tu sĩ trúc cơ mà lão phu từng gặp qua đều nhanh hơn, hại, vận khí của ta tương đối tốt mà thôi, Tần lục xua tay cho biết không thèm để ý, sau đó lại nói. Ta thì tính là gì, Khương Phường chủ mới là người có cơ hội đăng đỉnh Kim Đan, đâu có đâu có, chủ đề kết thúc, hai người bắt đầu tân bốc lẫn nhau. Rời khỏi phủ nha Bạch Ngọc Phường, Tần Lục không về nhà ngay, mà đi thẳng đến Cố Phủ. Hôm đó ở Vạn Bảo Phường, hắn đã mua cho Cố Nguyệt một kiện pháp khí, hôm nay rảnh rỗi liền định tự tay mang đến cho nàng. Bước nhanh đến trước cửa Cố Phủ, Tần Lục căn bản không cần thông báo với phòng gác cổng. Cứ như về nhà mình vậy, xe nhẹ đường quen mà tiến vào. Vào trong phủ, hắn tiếp tục đi về phía phòng cố nguyệt. Rất nhanh, tần lục đến cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên rõ ràng trong sân. Vù, một cơn gió mát thổi qua, cửa phòng tự động mở ra. Tần lục miễn cười, bước chân vào trong. gian phòng cố nguyệt mang đậm phong cách cổ điển tao nhã, bài trí đoan trang, vung vắng trên tường treo các bức tranh thủy mặc kết hợp với đồ dùng bằng gỗ lim tạo nên một bầu không khí cổ kính tần lục đi đến trước bàn sách nhìn thấy cố nguyệt đang vung bút viết chữ dáng vẽ đẹp nhất của một người phụ nữ chính là khi tĩnh lặng toát lên vẻ thanh cao cố nguyệt luôn luôn cho người ta cảm giác này nàng vĩnh viễn giữ vẻ yên lặng như thể không quan tâm đến mọi thứ trần thế khí chất vô cùng thanh lãnh tất nhiên đây chỉ là trạng thái thường ngày của nàng Nếu bước vào trạng thái chiến đấu, nàng cũng cuồng kình và hung hãn không kém gì đệ đệ cố sáng, thậm chí còn có phần hơn. Dường như người nhà họ cố, trời sinh đã có một loại khí chất điên cuồng. Sao ngươi lại đến đây, Cố miệt đặt bút lông trong tay xuống, ngồi thẳng người, trong mắt mang theo vẻ ôn hòa hỏi Tần Lục. Tần Lục ngồi xuống đối diện nàng, cầm lấy linh quả trên bàn ném vào miệng, vừa ung dung nói, chỉ là đến xem một chút, ngươi đang bận gì sao? Cố Nguyệt có chút bất đắc dĩ, giơ quyển sách trong tay lên, ngươi xem. Ngoại trừ chút chuyện trong cửa hàng của môn phái, ta thật sự không có chuyện gì khác để bận. Nghe vậy, Tần Lục vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, thu lại vẻ bất cần đời, nở nụ cười gượng gạo, ha ha ha. Khoảng thời gian này thật sự vất vả cho ngươi rồi. Từ khi cố Nguyệt gia nhập Tần môn, nàng luôn phụ trách quán xuyến các công việc lớn nhỏ của Tần môn, cũng chính là tiếp quản toàn bộ công việc mà trước đây Tần Lục làm. Mọi người trong tầng môn làm việc hiện tại đều báo cáo và xin chỉ thị từ Cố Nguyệt, thậm chí có thể nói Cố Nguyệt còn giống người chủ sự của tầng môn hơn cả tầng lục Cố Nguyệt có logic rõ ràng mạch lạc, tư duy nhanh nhạy trong việc xử lý các vấn đề của tầng môn luôn luôn có thể giải quyết thỏa đáng Điều này khiến tầng lục rất yên tâm, trong lúc vô hình trở nên rất thanh nhàn có thêm nhiều thời gian tu luyện Cho nên, tầng lục đối với sự cống hiến này của Cố Nguyệt là từ đáy lòng cảm kích. Cũng không tính là vất vả, chẳng qua là tốn chút thời gian rảnh trong lúc tu luyện mà thôi. Cố Nguyệt cười nhạt, dường như không hề để tâm đến việc này. Dừng một chút, nàng nói thêm, đúng rồi, trận pháp tạo nghệ của Ninh Ngưng gần đây đột nhiên tăng mạnh, ta dự định bỏ ra chút linh thạch để bồi dưỡng nàng, ngươi thấy thế nào, Ninh Ngưng à, tần lục tự lẩm bẩm. Đối với việc này, hắn vẫn còn ấn tượng. Trước đây nhiếp Phong từng nói với hắn, ninh Ngưng rất có thiên phú về trận pháp, thuộc loại kỳ tài bẩm sinh. Ngày thường nàng luôn ở nhà nghiên cứu về trận pháp, rất là để tâm. Suy nghĩ một lát, Tần Lục gật đầu đáp, nếu nàng có năng lực này, vậy thì không nên bỏ lỡ, chúc linh thạch này ngươi cứ tùy ý mà làm. Được. Nghe vậy, Cố Nguyệt cúi đầu cầm bút lông lên bắt đầu viết vào trong sách. Tần Lục tĩnh lặng chờ nàng viết xong, sau đó lấy ra một chiếc lá màu xanh lục từ trong ngực đặt lên bàn cười nói này đây là món quà ta mang từ vạn bảo phường về cho ngươi ngươi xem có thích không cố nguyệt nhận lấy chiếc lá nghi hoặc hỏi đây là vật gì vật này tên là na di thanh diệp là một kiện không gian hệ pháp khí chỉ cần dùng linh khí kích hoạt liền có thể dịch chuyển tức thời di chuyển ra ngoài ngàn dặm chỉ là số lần có hạn chỉ có thể sử dụng ba lần thần kỳ như vậy Pháp khí này hẳn là tam giai pháp khí rồi, không sai, Na Di Thanh Diệp chính là một kiện tam giai trung phẩm pháp khí. Vậy, cái này quá quý giá, Cố Nguyệt đặt chiếc lá xanh xuống bàn, liên tục khoát tay từ chối. Tam giai pháp khí, cho dù là cấp thấp nhất cũng phải vạn khối linh thạch trở lên. Tam giai trung phẩm pháp khí, tối thiểu cần 30. Không không không linh thạch trở lên mới có thể mua được. Đặc biệt là loại pháp khí có thể dùng để chạy trốn. Lại càng giá trị liên thành Nếu là những món quà nhỏ như vòng tay Trâm cài mà Tần Lục tặng trước đây Cố Nguyệt còn có thể yên tâm nhận Dù sao giá trị không quá cao Nhưng pháp khí trân quý mấy vạn linh thạch thế này Nàng không dám tùy tiện cầm Quý giá gì chứ Ta đặc biệt mua cho ngươi mà Tần Lục không để nàng từ chối Trực tiếp khống chế Na di thanh Diệp Đặt vào tay nàng Miệng còn nói Ngươi mỗi lần sử dụng gia truyền bí thuật đều không sợ sinh tử Sau khi chiến đấu lại dễ dàng kiệt sức không thể cử động, thật sự quá nguy hiểm, pháp khí này đối với ngươi mà nói, vô cùng phù hợp, chỉ cần về sau ngươi có pháp khí này, coi như sau khi sử dụng bí thuật bị kiệt sức, cũng có thể kịp thời tẩu thoát, giữ lại tính mạng, ngươi, cố. Nguyệt ngây người muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra vẻ cảm động. Thôi, ngươi cứ cầm lấy đi, ta đi trước đây, tần lục sợ nàng lại từ chối, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa đi đến cửa, giọng nói của Cố Nguyệt vang lên ở phía sau. Đợi đã, nàng lên tiếng giữ hắn lại. Nhưng Tần Lục không hề dừng bước, mà khẽ cười, trực tiếp bước ra khỏi bậc cửa. Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Nguyệt, lại khiến hắn đứng sững tại chỗ, không thể động đậy. Tần Lục, chúng ta kết làm xong tu bạn lử, thế nào, lời này vừa nói ra, toàn bộ không khí trong sân như ngưng động lại, im lặng như tờ. Tần Lục không nhịn được nuốt nước bọt, trở nên có chút lún cuốn. Hắn dừng một chút, quay người nhìn Cố Nguyệt đang nghiêm túc, chần chừ một chút, do dự hỏi một câu: Ngươi nói thật. Cố Nguyệt lúc này vô cùng nghiêm túc, tựa hồ đang nói một chuyện vô cùng trọng đại. Nàng chậm rãi gật đầu, ôm nhu trả lời: Ta nghiêm túc. Tần Lục nhìn người con gái dịu dàng trước mắt, chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp dâng lên trong lòng. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ ôm nhu, bước đến. Trực tiếp ôm lấy thân thể có chút cứng đờ của Cố Nguyệt. A, Cố Nguyệt hơi ngây người. Nhưng rất nhanh, nàng cũng kịp phản ứng, mở rộng vòng tay ôm lấy Tần Lục. Hai người ôm nhau thật chặt. Tần Lục ngửi mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc đen của nàng, khẽ nói bên tai nàng, vậy sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ơn. Phùng Khê từ khi trở lại Bạch Ngọc Phường, liền trở nên vô cùng bận rộn. Không những cự tuyệt mấy lần lời mời ra ngoài mạo hiểm của Tào Mặc và ngô chính thiên, mà ngay cả công việc luyện chế đang dược ở cửa hàng cũng giảm bớt đi không ít. Mà nguyên nhân sâu xa của việc này, chính là nàng bắt đầu luyện kiếm. Trong khoảng thời gian ở vạn bảo phường, nàng đã tốn linh thạch mua không ít vật phẩm, ngoài một số vật phẩm liên quan đến luyện đan, nàng còn có một bản bí tịch liên quan tới kiếm thuật. Quyển bí tịch này, Phùng Khê rất trân quý, Sau khi trở lại phường thị vẫn luôn nghiên cứu luyện tập, vô cùng chăm chú. Mà muốn nói tại sao nàng lại mua kiếm pháp bí tịch, một trong những nguyên nhân chính là lão gia nhà nàng cũng sử dụng trường kiếm chiến đấu. Cho nên nàng đánh từ trong đáy lòng cảm thấy, tu sĩ dùng kiếm thuật đều rất tiêu sái. Đồng thời quan trọng nhất chính là, nếu nàng gặp phải một số vấn đề khó hiểu trên kiếm pháp, đều có thể đi tìm lão gia nhà mình để được giải đáp. Có thể giúp nàng nhanh chóng nâng cao lý giải về kiếm thuật cũng chính bởi vậy kiếm pháp của phùng khê hiện nay tiến triển rất tốt chỉ là từ vạn bảo phường trở về hơn một tháng múa kiếm đã ra dáng xùy, một kiếm đâm ra tản ra ba động linh lực nhàn nhạt trong hậu viện cửa hàng đang dược phùng khê tay cầm một thanh trường kiếm đang không ngừng múa kiếm tạo bóng thân hình của nàng khi thì nhẹ nhàng như én điểm kiếm bay lên khi thì đột nhiên như thiểm điện lá rụng lộn xộn mỗi một cú đâm một cú vạch đều mang theo linh khí trùng kích uy lực không tầm thường Hô Hô, muốn một lát sau Phùng Khê thở hỗn hển đứng tại chỗ Dừng lại thân ảnh luyện tập Nàng đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, Kết thúc lần luyện kiếm này Quả nhiên giống như lão gia nói Dùng linh khí cùng chiêu thức phát ra Có thể gia tăng uy lực của kiếm chiêu Phùng Khê cảm nhận trong lòng Nàng chậm rãi đi đến ngồi xuống trên ghế Nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ thu hoạch Của lần luyện kiếm này Một lúc lâu sau, nàng mới mở to mắt, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc có chút buông lỏng. Lần luyện tập này, giúp nàng lại có một chút tiến bộ. Phùng Khê cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trong tay, trong lòng có chút cảm khái. Thanh trường kiếm này là lão gia tự tay đưa cho nàng, phẩm giai là nhất giai thượng phẩm pháp kiếm, giá trị mấy trăm khối linh thạch. Ai, ta lúc nào mới có thể lợi hại như lão gia đây, Phùng Khê không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Trong mắt Tràng đầy sự hâm mộ Nàng còn nhớ rõ Ngày đó lão gia gặp phải đầu thủy yêu kia Ở Long Môn Thôn Một kiếm bổ đôi dòng nước Từ đó làm cho yêu vật hiển lộ nguyên hình Tràng diện kia đến bây giờ Nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một trước mắt Cũng chính bởi vì tràng diện này Khiến nàng hiện tại luyện kiếm Có động lực mười phần Thôi được rồi Lão gia nói không thể mơ tưởng xa vời Vẫn nên cước đạp thực địa thì tốt hơn Chỉ cần cố gắng tu luyện vẫn có cơ hội trở nên mạnh mẽ như lão gia. Ừm, nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu luyện đan. Phùng Khê tự mình hóa giải tâm tình, lập tức đứng dậy, đang định trở lại phòng luyện đan ngồi xuống khôi phục linh khí. Nhưng vào lúc này, một nam tử đột nhiên đi đến trước cửa sân. Nghe được động tĩnh, Phùng Khê nghiêng đầu nhìn lại. Nam tử này không phải người khác, chính là phàm nhân người tiếp khách được thuê của cửa hàng đan dược, người này chuyên bán đan dược tại cửa hàng. Bình thường cũng do hắn báo cáo các loại sự vụ cho Phùng Khê. Phùng tiên sư, bên ngoài có người tìm. Phạm nhân người tiếp khách sau khi đi vào, cung kính hành lễ nói. Tốt. Phùng Khê gật đầu đáp ứng, lập tức cất kỹ pháp kiếm. Mà nàng vừa định đi ra ngoài, cảm thấy chính mình mồ hôi nhễ nhại, không khỏi dừng bước chân. Tiện tay dùng ra một tấm, thanh khiết phù, chỉnh lý qua loa hình thái của mình, sau đó mới đi ra ngoài cửa. Đi thẳng vào đại đường cửa hàng, Phùng Khê nhìn thấy khách đến thăm viếng, Người tới rất quen thuộc, chính là Cố Sáng với nước da đen kịch. Cố đại ca, sao ngươi lại tới đây? Phùng Khê vội vàng tiến lên, cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Ngày thường Cố Sáng không có dáng vẻ của tu sĩ Trúc Cơ, rất nhiều khi đều là vui tươi hớn hở hoặc là trạng thái hờ hững, điều này cũng làm cho quan hệ giữa Phùng Khê và hắn rất thân cận. Hắc hắc! Cố sáng chắp tay sau lưng, mặt đầy vẻ du côn, vui tươi hớn hở hỏi một câu, dòng suối nhỏ, vừa mới luyện đan à, không có, không có, ta vừa mới luyện tập kiếm thuật. Thì ra là thế, không tệ không tệ, dạo này ngươi rất chuyên tâm, cố sáng dừng một chút, đột nhiên nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta nghe nói gần đây ngươi không có thời gian để ý việc buôn bán của cửa hàng, dự định chưa một người trưởng quỹ đến xử lý công việc của cửa hàng đang dược, đúng không, đúng vậy. Ta đã đề cập việc này với cố tiền bối. Phùng Khe Thành thật trả lời. Từ khi bắt đầu luyện kiếm, nàng vẫn luôn đắm chìm trong biển cả của kiếm pháp, mỗi ngày chỉ cảm thấy thời gian quá ít, căn bản không rút ra được quá nhiều thời gian để quản lý cửa hàng đang dược, cho nên nàng liền đề xuất chuyện chiêu trưởng quỹ với cố nguyệt. Dù sao việc nhận người ở tầng môn rất bình thường. Thế lực vào ở của tầng môn không ngừng tăng nhiều, điều này cũng dẫn đến mười mấy người của tầng môn căn bản không đủ dùng không thể để ý đến tất cả các cửa hàng. Cho nên, việc thông báo tuyển dụng tán tu giúp đỡ trong phường thị đã trở thành một chuyện thường. Cố đại ca, ngươi hôm nay tới là vì việc này sao? Phùng Khê Hiếu Kỳ hỏi. Không sai. Cố sáng thân hình lóe lên, vẫy tay gọi người ngoài cửa đi vào. Ta gần đây đã tìm giúp ngươi một trưởng quỹ đáng tin cậy, sau này sẽ do nàng giúp đỡ ở trong tiệm, ngươi có thể có càng nhiều thời gian để làm việc khác. Nhà người bước vào Phùng Khê cũng không lạ lẫm, chính là Phương Giao đã gặp qua ở Vạn Bảo Phường. Đây không phải là Giao Giao tỷ sao? Phùng Khê lúc này lộ vẻ mừng rỡ. Ách, dòng suối nhỏ, ta có thể sẽ quấy rầy đến ngươi. Phương Giao thần thái hơi có vẻ câu nệ. Sao lại thế? Yên tâm, yên tâm, công việc trong cửa hàng rất đơn giản, với năng lực của Giao Giao tỷ chắc chắn có thể nhanh chóng làm quen, nếu vậy thì tốt quá rồi tốt. Phùng Khê tiến lên kéo tay Phương Giao, cười nói, giao giao tỷ, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút về tình hình cửa hàng, về sau ngươi chính là trưởng quỹ, tốt, Phương Giao mỉm cười gật đầu đáp ứng. Hai người bắt đầu đi dạo trong cửa hàng, Phùng Khê vừa đi vừa giới thiệu. Cửa hàng đang dược trải qua một khoảng thời gian phát triển, so với lúc ban đầu tinh thần sa súc, đã là một trời một vực. Không những toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều được xây dựng thêm, mà ngay cả chủng loại đang dược cũng nhiều lên Thậm chí còn có không ít đang dược nhị giai Là chiêu bài của cửa hàng Lại thêm thanh danh của tần môn nhất mạch vang xa Hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây mua sắm Bây giờ thu nhập linh thạch mỗi tháng của cửa hàng đan dược đã đuổi kịp các cửa hàng khác Trở thành một miếng bánh thơm ngon Phùng Khê cùng Phương Giao vừa đi vừa trò chuyện Thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền ra Giữa các nàng coi như nói chuyện rất hợp Trước đó khi trở về Bạch Ngọc Phường Các nàng đã cùng nhau ngồi linh chu Ở chung trong một không gian hơn nửa tháng, quan hệ sớm đã quen thuộc không ít. Lại thêm, Phùng Khê có thể nhìn ra quan hệ giữa Cố Sáng và Phương Giao, biết bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tiến tới cùng nhau. Điều này khiến Phùng Khê đối với Phương Giao có một loại cảm giác thân cận khác, phản phất như người một nhà. Mà Cố Sáng đi theo phía sau, thì là ý cười tràn đầy, tự hồ rất hài lòng với sự sắp xếp này của mình. Hôm nay qua đi, trong đông đảo các cửa hàng ở Bạch Ngọc Phường, lại có thêm một trưởng quỹ mới. Mộ đi hướng đến Phù Vân Sương Mai Đảo mắt đã qua 2 tháng Thời gian đi tới cuối tháng 8 nóng bức Bạch Ngọc Phường bình tĩnh Một mực không có đại sự gì phát sinh Đông đảo tu sĩ đều đang mà sống Sống bôn ba hoặc là hưởng lạc Mà tần môn chi chủ tần lục Cũng một mực nghiêm túc vững chắc tu vi của bản thân Trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập Hắn rốt cuộc đêm số ít pháp thuật trùng kích đến trạng thái mắt cấp Càng nắm chắc hơn người trúc cơ pháp thuật Đã đạt đến đẳng cấp truyền thuyết Thực lực bản thân lại tăng lên không ít Đương nhiên, trừ tu luyện Tần lục này thường trong sinh hoạt Còn nhiều ra một sự kiện Đó chính là đi tìm cố nguyệt Trải qua hôm đó kể ra tình nghĩa Giới cửa sổ giữa hai người chính thức xuyên phá Quan hệ xem như đã xác định Cho nên tần lục hiện tại Cũng không có việc gì liền sẽ đi đến cố phủ Cùng cố nguyệt ấp ấp ôm một cái Gia tăng cảm tình giữa nhau Bất quá Bởi vì cố nguyệt trời sinh tính bảo thủ hai người trước mắt còn chưa liên quan đến chuyện dường tre. Ngày hôm đó, tần lục vạn eo bể cổ từ gian phòng Cố Nguyệt đi ra, sau lưng là Cố Nguyệt một mặt ửng hồng, dựa khung cửa. Hách hách! tần lục nhìn thấy bộ dáng này của Cố Nguyệt, trong lòng không khỏi cười thầm. Trải qua hắn đùa giỡn, Cố Nguyệt loại này chưa trải sự đời sử nữ, tự nhiên là không cách nào chống cự, vài phút ánh mắt liền sẽ biến thành mê ly. Tốt, ngươi mau lên, ta đi tìm một cái tiểu lục. Tần lục quay đầu cười yếu ớt nói. Đi thôi, cố nguyệt khẽ gật đầu, nói dứt lời sau liền tranh thủ cửa phòng đóng lại, hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Tần lục thần sắc đắc ý quay người rời đi. Đi đến trên đường cái, tần lục bước chân nhất chuyển hướng lục an thần phủ đệ đi đến. Tối hôm qua hắn về đến nhà, nghe được Lý Minh báo cáo, nói trắng ra ngày lục an thần đi cầu gặp, không biết là có chuyện gì. Nhưng bởi vì chính mình không ở nhà cho nên không thể nhìn thấy. Dứt khoát hôm nay rảnh rỗi, tần lục liền định tự mình đi đến trong phủ lục an thần, hỏi thăm một chút hắn có chuyện gì. Đón các loại ánh mắt kính nể cùng e ngại, tần lục rất nhanh liền đến cửa nhà lục an thần. Từ khi lục an thần tấn thăng trúc cơ sau, cũng từ ngoại thành đem đến nội thành ở lại, đổi thành một cái sân rộng, mời được không ít nô bộc. Môn chủ, vừa tới cửa ra vào lục phủ, phòng gác cổng lập tức quỳ xuống hành lễ. Tần Lục cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng hỏi: Chủ tử nhà ngươi có ở nhà không? ở vậy liền dẫn đường. Tần Lục phối hợp đi vào bên trong. Vâng, rất nhanh. Tần Lục ngay tại đại sảnh tiếp khách, gặp được Lục An Thần một mặt hăng hái. Lục An Thần nguyên bản bộ dáng liền không kém, thuộc về loại kia ngũ quan thanh tú bên trong mang theo một vòng tuấn tiếu, đẹp trai bên trong lại dẫn một vẻ ôn nhu nam tử. Từ khi trúc cơ sau khi thành công trên thân càng là nhiều hơn một cổ cường giả khí chất cực dễ dàng cũng làm người ta mê muội nha tiểu lục gần đây trạng thái tinh thần của ngươi cũng không tệ thôi tần lục dẫn đầu lên tiếng chào hắc hắc ta chỗ nào so ra mà vượt tầng thúc nha lục an thần mười phần khiêm tốn đáp lại nói chật chật muốn ta nói a bộ dáng tuấn lãng này của ngươi nếu là cầm kiếm đi giang hồ lời nói nhất định có thể treo ra không ít nợ tình thiếu nữ đuổi ngược xịt Nghe nói như thế, lục an thần lập tức trở nên khẩn trương lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tự hồ thập phần lo lắng người nào đó xuất hiện. Nhìn thấy không ai, hắn mới thoáng thở dài một hơi, lập tức có chút quán giận nói, tần thúc, lời này cũng không thể nói lung tung a. nếu như bị phu nhân ta nghe được, nàng khẳng định lại được suy nghĩ nhiều. Ha ha ha! Tần lục phình bụng cười to, tiểu tử ngươi đều trút cơ, còn như thế sợ phu nhân đâu, hại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha, lục an thần rất là bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi thật sự là thú vị, tần lục cười khẽ không thôi, trong lòng cảm thấy mười phần giải trí, chơi vui. Trên mặt nổi mười phần hướng nội, ít lời hứa như Linh, không biết vì sao, có thể đem lục an thần anh tư bột phát ăn đến gắt cao, một chút dị tâm cũng không dám có. Quả nhiên là ngự phu có thuật. Đi, không nói cái này, hôm qua ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì? Tần lục cười xong, chuyển dời đến chính sự. A đúng, là như vậy, lục an thần từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho tần lục, ngoài miệng còn nói, ta đoạn thời gian trước ra ngoài săn thú, ngoài ý muốn tại bên vách núi phát hiện một cái sơn động, sau khi tiến vào tìm được bình nhỏ này, ta cũng không biết là cái gì, cho nên liền muốn tìm tần thúc giúp ta nhìn xem. Thì ra là thế, đợi ta nhìn một cái, tần lục nhìn kỹ lên trước mặt cái này bình nhỏ. Cái bình toàn thân hiện lên màu đỏ sẫm, hình tròn. Mặt bình có một chút hoa văn nhánh cây tinh mỹ, đỉnh còn có một cái nắp bình chăm chú phong bế miệng bình. Vẫn rất nặng, Tần lục cảm thụ một chút trọng lượng, trong lòng hơi kinh ngạc. Phải biết, lực lượng bây giờ của hắn đã xa không phải thường nhân, trọng lượng bình thường trong tay hắn như là lông vũ nhẹ nhàng, mà bây giờ cái bình này vào tay đằng sau lại là triểu nặng. Bình nhỏ này, tối thiểu có mấy ngàn cân nặng. Hô mặt ngoài nhìn không ra cái gì, Tần lục dùng tự thân linh khí tiến đến cảm thụ. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, thân bình này tự hồ sắp đặt cấm chế giống như, linh khí căn bản là không có cách xuyên thấu qua thân bình tiến vào trong bình. ân lại có cấm chế, vậy khẳng định là cái bảo bối. Tần lục đầu tiên đạt được cái kết luận này. Nhìn thấy linh khí không cách nào thăm dò vào, tần lục đưa ánh mắt dời về phía miệng bình chỗ bình tắc Tiểu lục, ngươi rút ra qua nắp bình này không, không có, ta không nhổ ra được. Lục an thần hơi có vẻ bất đắc dĩ Vậy ta đi thử một chút Tần lục duỗi ra ngón tay Nắm cái kia bình tắc to bằng ngón cái Lập tức bắt đầu dùng sức Ách vừa mới bắt lấy Tần lục lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại Tại cùng hắn lôi kéo Nhưng rất nhanh Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái Dùng hết lực khí toàn thân cùng linh khí phụ trợ Dùng sức vừa gãy Bành một tiếng vang giòn Bình tắc bị hắn rút ra Xác thực cần chút khí lực mới được Tần Lục âm thầm gật đầu, lập tức cầm lấy bình nhỏ nhìn về phía trong bình. Bên trong là cái gì a? Lục An Thần tựa ở một bên, hiếu kỳ hỏi. Tần Lục ngắm hai mắt, lập tức buông xuống cái bình, ném Lục An Thần, có chút bất đắc dĩ nói không có cái gì. A. Lục An Thần tiếp nhận cái bình tiếp lấy xem xét. Một lát sau, hắn quệ oải buông xuống cái bình, bên trong xác thực không có cái gì. Lục An Thần suy đoán nói, Tần Thúc Ngươi nói cái này có hay không một loại khả năng, đây là một kiện pháp khí loại không gian, cái này cũng có khả năng, hai người xì xào bàn tán, cùng nhau nghiên cứu cái này thần bí bình nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng Tần lục chỉ có thể đứng dậy cáo từ rời đi. Bất quá, tại thời điểm hắn rời đi, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối với lục an thần nói ra, ngươi có thể cầm cái bình đi khảo thí năng lực tỷ như đặt ở dưới ánh mặt trời, hoặc là đặt ở dưới nước, hoặc là dùng dùng lửa đốt, hoặc là đặt ở dưới ánh trăng, nói không chính xác có thể ngưng tụ ra cái gì cũng nhất định đâu, ân. đa tạ tần thúc chỉ điểm sai lầm. lục an thần liên tục không ngừng gật đầu. ầm ầm, cuồng phong tàn phá bừa bãi, gió trống giận như sói tru, lại giống như sư tử gào thét, cuốn hết thảy mọi thứ trên mặt đất lên bầu trời. Lưỡi dao gió càng cắt xé vách đá xung quanh thành trạng thái vỡ nát. Cuồng phong đi đến đâu, nơi đó đều tàn phá hủy diệt, tạo thành một mảnh hỗn độn. Tần lục đứng giữa không trung, nhìn cơn bão táp khủng bố không ngừng xoay tròn phía trước, khóe miệng không khỏi công lên một vòng thỏa mãn. Phong trụ thuật, này uy lực quả nhiên to lớn, sau đó, địa hỏa thuật, sau khi thăng cấp thế mà có thể trống rỗng tạo ra hỏa diễm, triệt để thoát ly hạn chế cần mặt đất mới có thể phát động. Có thể khiến người ta khó lòng phòng bị, thực lực thế này ra ngoài du lịch, hẳn là được xem như có chút sức tự vệ đi, tần lục yên lặng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trải qua hai tháng khổ tu này, thực lực của hắn đã có bước tiến dài. Cuối cùng cũng có đầy đủ lòng tin, đi tới cái gọi là vị thiên giới, sông pha một phen. Thu thập đơn giản một chút, tần lục liền đứng dậy rời đi bí địa luyện công của mình, bay về hướng Bạch Ngọc Phường, trở lại phường thị. Tần Lục đầu tiên đến Cố phủ tìm Cố Nguyệt. Phát giác được nàng đang ngồi điều tức trong mật thất, Tần Lục không nói không rằng quấy rầy, lặng lặng ngồi trước bàn sách, thản nhiên thưởng trà. Rất nhanh, Cố Nguyệt với vẻ mặt yên ổn nhã nhặn liền từ trong mật thất đi ra. Nàng mặc một bộ quần dài trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. "Sao ngươi lại tới đây?" Cố Nguyệt chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện Tần Lục. Tần lục giờ phút này không có tâm tư giải trí, ngồi thẳng người, thành thành thật thật nói, ta đã quyết định, ngày mai xuất phát. Nghe vậy, động tác của Cố Nguyệt rõ ràng trì trệ, hiển nhiên biết ý tứ trong lời nói, xuất phát, của tần lục. Dù sao, liên quan tới việc tìm kiếm linh địa, tần lục đã sớm nói cho nàng. Sao nhanh như vậy, Cố Nguyệt thấp giọng hỏi một câu, trong thanh âm mang theo một tia không nở. Đến lúc rồi. Tần lục nằm xuống. Dựa vào ghế dựa, hai tay gối sau đầu, thản nhiên nói, mấy tháng nay, ta đã mạnh lên không ít, ra ngoài khẳng định không thành vấn đề. Ai? Cố Nguyệt khẽ thở một hơi, nhẹ nhàng gật đầu bất đắc dĩ nói, cũng đúng, chiếu theo tính cách của ngươi, xác thực phải có nắm chắc hoàn toàn mới có thể đi ra ngoài, vậy trong khoảng thời gian ta ra ngoài, vất vả ngươi hỗ trợ chiếu cố bọn hắn. Yên tâm đi, Cố Nguyệt trầm mặt một lát, sau đó nói thêm. Ngươi xác định không cần ta cùng đi Hoặc là kêu thêm tiểu sáng Hoặc tiểu lục cũng được Tất cả mọi người đều là tu vi trúc cơ Nói không chừng có thể giúp ngươi một chút Không cần không cần Chuyến này nguy hiểm khó liệu Biến ảo bất trắc Nhiều người khả năng còn phiền phức Ta vẫn là một mình thuận tiện hơn Tần lục lập tức lắc đầu Bác bỏ đề nghị này Nếu là trước kia Hắn sẽ hy vọng có càng nhiều người trợ giúp Như Cố Nguyệt nói thêm một người liền nhiều một phần bảo hộ. Nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ như vậy. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, hắn đã mạnh lên. Trước kia nếu có một người trúc cơ kỳ hỗ trợ, cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt cường địch, phối hợp lẫn nhau liền có thể gia tăng xác suất tác chiến thành công. Nhưng hôm nay, thực lực của hắn đã vượt xa bọn hắn. Chỉ cần là trúc cơ sơ kỳ, vô luận là cố sáng hay lục an thần, đều khó có khả năng giúp đỡ hắn được nhiều cho dù là cố nguyệt với tu vi trúc cơ trung kỳ chắc hẳn cũng giúp ít không lớn nói một câu khó nghe nếu gặp phải đối thủ khó dây dưa tần lục thậm chí còn phải hao tâm tổn trí để chiếu cố bọn hắn lo lắng bọn hắn gặp nguy hiểm bất tri bất giác liền sẽ trở thành vướng víu, giảm mạnh sát suất chạy trốn Thứ như vậy tần lục còn không bằng một mình hành động độc lập nếu quả thật gặp phải nguy hiểm Dù không địch lại, hắn cũng có thể thi triển, kim động thuật, cấp tốc thoát đi, không cần phải sợ bóng sợ gió. Được rồi, nghe được lời cự tuyệt, cố nguyệt đối với chuyện này cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Tần lục tiếp tục phối hợp nói, lần này ta dự định đi thanh hóa thành trước, sau đó ngồi linh chu ở đó đi tích thạch phủ, sau đó nữa đạt tới biên cảnh cửu chân vực, lại đi cái vị thiên giới kia nhìn xem. Đối với an bài lộ trình lần này, Tần lục sớm đã tra xét thư tịch, đồng thời suy tính một lần trong đầu. Hành trình lần này, hắn an bài có chút an toàn, tránh đi không ít cái gọi là khu vực nguy hiểm. Hắn cũng không có sở thích tùy ý mạo hiểm. Lúc này, cố nguyệt lộ vẻ lo âu, thấp giọng nói, ta nghe nói vị thiên giới bây giờ đã là tông môn sang sát, hội tụ nhân mã các nơi của hai vực, rất là hỗn loạn, Ngươi đến đó, không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ta có năng lực tự vệ. Tần lục khuyên lớn. Không được. Cố Nguyệt đột nhiên vương cánh tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên, một mảnh lá cây xanh biếc ước ác liền xuất hiện trên không trung. Vật này ngươi vẫn là cầm đi, thiếp thân tồn tại, trời nhà đi ra ngoài, khẳng định phải chừa chút ác chủ bài mới được. Cái này, tần lục ngẩng người, chợt nghi mặt nói, như vậy sao được, Na Di Thanh Diệp, này vốn là đưa cho ngươi, ta hiện tại cầm về là có ý gì, húng chi ta còn có ác chủ bài chạy trốn. Ngươi có thể yên tâm. Ác chủ bài chạy trốn của ngươi so được với pháp khí này, ách, so không bằng, tần lục thành thật trả lời. Coi như, kim động thuật, đã lên tới đẳng cấp truyền thuyết, nhưng vẫn không cách nào so sánh cùng, na di thanh diệp vô luận là khoảng cách hay tốc độ thi pháp. Dù sao đây chính là pháp khí chuyên dụng để chạy trốn. Cố Nguyệt biểu lộ rất là chăm chú, vậy ngươi liền cầm lấy đi, dù sao ta vẫn luôn ở tại phường thị, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì ngươi rời nhà đi ra ngoài, mang theo pháp khí này mới là tốt nhất. Nhìn chân thành tha thiết trong ánh mắt Cố Nguyệt, Tần Lục trong lòng ấm áp, nghĩ nghĩ, hắn vẫn đưa tay đem Na Di Thanh Diệp thu vào pháp khí chứa đồ. Cố Nguyệt nói cũng có mấy phần đạo lý. Được rồi, chờ ta trở lại sẽ cho ngươi một kiện lễ vật mới. Tần Lục cười sáng lặng. Ân. Cố Nguyệt mặt lộ vẻ nhu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Đêm hôm đó tần lục triệu tập tất cả mọi người tầng môn lần nữa đi vào trong phủ đệ liên hoang, đồng thời tại trên yến tiệc, hắn cáo tri mọi người tin tức ngày mai mình sẽ chính thức ra ngoài. Nghe được tin tức này, mọi người nhao nhao tiếng lên mời rượu, đồng thời chúc hắn một ít lời may mắn, thuận buồm xuôi gió. Bất quá, mọi người tự hồ cũng đã chuẩn bị tâm lý, trên mặt đều không lộ vẻ lo âu. Trải qua mấy trận đánh ác liệt, Bọn hắn hiện tại đối với thực lực của môn chủ nhà mình có sự tự tin cực lớn, tin tưởng Tần Lục nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Thấy mọi người như vậy, tâm tình Tần Lục cũng tốt lên, trong lúc giơ tay nhất chân đều trở nên dễ dàng hơn, từng ngụm từng ngụm uống rượu, càng thêm thoải mái. Quả nhiên là say rượu hát vang lại thả cuồng, trước cửa nhàn sự mạc tư lượng. Uống đến cuối cùng, Tần Lục đúng là đã lâu rồi mới uống say, tại cố nguyệt trợ giúp, bình yên nằm ngủ.